Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 16, di tích hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 01 phút 50. Chương 16, di tích hạ. Lôi Tinh Phong chung quanh kiểm tra. Trừ này tỏ tinh xảo đến cực điểm ngọc bích chúc đỉnh. Bốn phía mặt trên hoàn nước. Cái kia nước trong suốt thấy đáy. Có thể nhìn thấy trong nước bơi lội cá lớn Đều là giải mấy thước cá Trúc trong đình là một không lớn bàn tròn Cái khác liền chẳng có cái gì cả Lôi tinh phong hỏi có thể phi sao Ngọ dương cười Đương nhiên không thể Nơi này tuyệt đối cấm chỉ phi hành Một khi thoát cách mặt đất Lập tức sẽ áp chế lại Há <cười> hạ Lôi tinh phong nhìn cách đó không xa phòng ô Nói có thể thang nước đa qua sao Ngọ dương cười hì hì Cũng không thể hạ thủy sẽ hãm trộ Để ngươi một bước cũng không bước ra Ha ha Phong sâm tung không nhịn được nói Cái kia làm sao vượt qua Lôi tinh phong nhưng đang quan sát chút trong đỉnh bàn tròn Đăm chiêu đè lại bàn tròn Thăm dò một hồi tiện tay liền chuyển động đẩy bàn tròn mặt bàn. Một vòng hạ xuống, một cái thuỷ chúc trí tác tiểu kiều liền từ đáy nước bay lên. Hắn cười, thú vị. Hắn cũng không nghĩ tới, xoay tròn một hồi bàn tròn thì có kết quả như thế. Ngọ Dương trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn nói, không sai, không sai a, lập tức liền tìm đến chỗ mấu chốt. Lôi Tinh Phong cười, trùng hợp mà thôi. Nghĩ kiếp trước cái gọi là cơ quan biến hóa Hắn mới sẽ như vậy thử một chút Căn bản cũng không có nghĩ tới dĩ nhiên là đúng Ngọ dương cái này đỉnh Lúc trước liền làm khó rất nhiều người Bất luận làm sao cũng không qua được Lôi tinh phong này đổ vật bên trong Nên sớm sẽ không có đi Ngọ dương Đó là khẳng định Không biết có bao nhiêu người đã tới nơi này Bên trong tuyệt đối so với nhà ngươi còn sạch sẽ Ha <cười> ha Lôi tinh phong nói thầm Nhà ta mỗi ngày quét tước Làm sao sẽ không sạch sẽ Bốn người theo Trúc Kiều đi qua hồ nước Lôi tinh phong cười kỳ thực ta dùng thuyền nhỏ Cũng có thể đa qua đi Ngọ dương nhất thời ngẩn ngơ Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái Nói Đúng vậy Dùng thuyền nhỏ cũng nhất định có thể vượt qua Đáng tiếc, đáng tiếc Trong rừng trúc chính là một mơ Sơn Hừm Sơn Hai nước ao vẫn quanh sân Cũng không hề lớn Trước sau tam vào phòng ốm Trong phòng trống sống chẳng có cái gì cả Bên trong tất cả mọi thứ Đều bị người lấy đi Hơn nữa trong phòng sạch sẽ trình độ Để lôi tinh phong đều không thể tin được Coi như mỗi ngày quét tước Cũng không có như vậy sạch sẽ Hắn đưa tay tại một góc bên trong sờ một chút Trên tay dĩ nhiên không có bất kỳ cho bụi Ngọ dương nói Chớ có sờ Nơi này tựa hồ có một loại tự khiết phương thức Một điểm cho bụi cũng sẽ không có Chỉ là chúng ta ai cũng không biết phương pháp này Lôi tinh phong cảm khái một câu Cũng thật là tiên tiến Không được à Điều bố đức thân đầu Gọi ta làm gì Lôi tinh phong không khỏi cười khổ Hiện tại cũng không thể nói không chừng Chỉ cần nói Này con hắc điểu liền tập hợp tới Hắn nói Không liên quan đến người Tiếp tục ngủ đi Hắc điểu hiện tại đã bị lôi tinh phong áp chế gắt gao Nó rất là bất đắc dĩ nói Lại bắt nạt điểu tiếp theo đem đầu dấu vào cánh bên trong Phong sâm tung hơi nghi hoặc một chút Nếu nơi này chẳng có cái gì cả Tại sao muốn đi vào Ngọ dương Nhất định phải đi vào Muốn đi vào cấm địa vòng ngoài Nhất định phải thông qua khu nhà nhỏ này Nơi này có chuyện tống bể đá Thông qua này bể đá Chúng ta mới có thể thực sự tiếp xúc đến cấm địa Lôi tinh phong bừng tỉnh Chẳng trách muốn đi vào Ha <cười> ha Ta cũng cảm thấy kỳ quái Nơi này nên bị càn quét quá rất nhiều thứ Tại sao trả lại Nguyên tới nơi này có chuyện tống bể đá Thuận đường đi tới trong sân hương Đó là một màu trắng bể đá Phi thường mắt mắt Cao hơn mặt đất một thước Hình dạng là năm giác tinh năm cái rác lên đều có sánh Vừa nhìn đã biết Có thể khảm nạm ấm hoàn Quả nhiên Ngọ dương lấy ra 5 viên ấm hoàn Nói đại gia đứng trên không được Ta đến khởi động Hắn đem ấm hoàn lúng vào màu trắng trên đài đá sánh bên trong Lôi tinh phong kỵ nơi này cũng đóng dấu hoàn Ngọ dương, đó là đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng muốn lấy cái gì A phong, chúng ta có rất nhiều công pháp tu luyện đều là từ cấm địa được Lôi tinh phong, hơn y cơ, như vậy nói, chúng ta là tra chuyện con nối Ngọ dương, cũng không tính là, nhưng chúng ta tu luyện cùng cấm địa có vô số liên hệ Màu trắng bể đá đột nhiên bốc ra ánh sáng đến Trong thời gian ngắn Hoàn cảnh chung quanh liền biến Bởi vì là cực cử ly ngắn truyền tống Vì lẽ đó cực kỳ nhanh Này truyền tống tốc độ Hầu như không tới một giây Nếu không là chu vi cảnh sát truyền đổi Căn bản là không có cảm giác gì Tới đây liền nhìn thấy chiến đấu để lại dấu vết Vô số phòng ốc sụp đổ trên mặt đất khắp nơi mưa bổn Lôi tinh phong là viễn cổ lưu lại Vẫn là hiện tại người chiến đấu lưu lại Ngọ dương đương nhiên là viễn cổ lưu lại Thực lực của chúng ta Rất khó tổn hại nơi này từng cỏ cây ngọn cỏ Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì đến phòng hộ Khiến người ta căn bản cũng nghĩ không ra Lôi tinh phong thiên quân cũng phá hoại không Ngọ dương Nếu như ta ra tay Có thể miễn cưỡng phá tan Đó là nhằm vào một cách nào đó Cách đồ vật ra tay Mới có một chút điểm khả năng Cấm địa đối với chúng ta mà nói Vẫn là một mê Tạm thời không có cách nào mở ra Lôi tinh phong không khỏi ngơ ngác Lấy ngọ dương thực lực Dĩ nhiên miễn cưỡng phá tan nơi này phòng ngự Thực sự là một chuyện khó mà tin nổi Phải Ngọ dương thực lực tuyệt đối là hàng đầu Ngọ dương Nơi này một mảnh phòng ốt Khoảng chừng diện tích mấy trăm mẫu Có người ở đây tìm tới không ít thứ tốt Chỉ là nơi này lung ta lung tung Căn bản cũng không có thời gian tìm tòi tỉ mỉ Nơi này đã là phồn hoa cấm địa vòng ngoài Xuất hiện một ít thứ tốt Không có chút nào bất ngờ Liền xem vận khí như thế nào Có thể thấy được nơi này quần thể kiến trúc Đã từng phi thường cao to Than sụp xuống sau Cũng có núi nhỏ bình thường độ cao Muốn tìm được một cái thứ hữu dụng Xác thực phi thường khó khăn Hơn nữa ở bề ngoài để lại vật sớm đã bị người kiếm đi, muốn tìm được món đồ hữu dụng. Trừ đi đào móc phế tích. Lôi Tinh Phong cẩn thận kiểm tra một lần, trong lòng cũng có hơi thất vọng. Tạm thời hắn không nhìn ra dấu hiệu hiểu đến, cười khổ một tiếng. Tổ sư gia, chúng ta cuối cùng tới nơi này nữa tìm kiếm trước tiên đi chỗ khác nhìn. Thế nào? Ngọ Dương cũng biết đại gia sẽ không tính tâm sưu tầm. Nghĩ một hồi, hắn nói, đi là có thể. Chỉ là đại gia chính mình cẩn thận, đặc biệt là A Phong. Thực lực của ngươi, tại cấm địa nếu như không có người mang theo, hầu như nửa bước khó đi, không làm được xe chết ở bên trong, vì lẽ đó theo sát ta. Lướt qua phế tích đi vào bên trong Này một đường xem lôi tinh phong là sợ mất mật Trên mặt đất lưu lại vô số dấu vết Cũng không biết là cái gì tạo thành Nhằng nhịp khắp nơi Phản phất dùng móng vuốt trà đạp một tảng lớn đậu hũ Lôi tinh phong Chiến đấu nên phi thường kịch liệt Còn giống như có rất nhiều xương ạ Nơi này nên chết rất nhiều người đi Ngọ Dương Không sai Kỳ thực nơi này cũng đáng lật xem Lúc trước có người ở đây nhặt được không ít thứ tốt Đáng tiếc thôi gian quá dài cỡ Rất nhiều thứ đều hư Lôi tinh phong là bởi vì không có phòng hổ nguyên nhân sao Ngọ Dương Không sai Lúc ngươi tới Nhìn thấy Trúc Đình cùng phòng ốt Đều là có phòng hổ Trải qua vô số năm tháng, không chỉ hoàn hảo không chút tồn hại, còn không dính một hạt bụi Ha ha, lôi tinh phong đã thấy một ít ánh sáng bốc ra, chỉ là hắn không có thời gian kiểm tra. Nói, được rồi, chúng ta lúc trở lại, lại tìm tỏi một phen Nếu đến, liền không thể tay không mà về à. Phong Sâm tung đó là đương nhiên, ngươi đều thu thập được đồ vật, ta còn cái gì đều không có được. Lôi Tinh Phong ta thu thập cái gì ạ ngọc bích Trúc không phải là tu luyện vật liệu, đó cũng không thôi đồ vật. Phong Sâm tung vậy cho dù ngươi không có tay không mà về. Lôi Tinh Phong cười hì hì, tiểu sư thúc, ngươi sợ không có tìm được đồ vật nhiều khà khà. Phong Sâm tung cũng cười được. Liền xem chúng ta lần này ai thua hoạt thứ Ngọ Dương cười Tiểu Phong Phong A Không phải ta đà kích ngươi Nếu như muốn bính cách này Ngươi đại khái thua khả năng chiếm phần lớn Kha khà Ta cũng không tìm tới ngươi có thể thắng lý do a Ha ha Hắn rất có chút cười trên sự đau khổ của người khác đà kích Cô Kỳ cũng không nhìn được cười Nói Ừm, ta cũng không coi trọng ngươi Phong xâm tung tức sẵn đến kêu to Này ta không có như vậy kém chứ Ngọ dương cùng cổ kỷ đồng thời gật đầu Nói có Lôi tinh phong nhất thời cười to lên Hắn nói tiểu sư thuốc A Không có chuyện gì ngươi so với cách này làm gì à Ha <cười> ha Phong xâm tung nhấc tay Thật ta cũng thừa nhận So với à phong kém Ha <cười> ha Ngọ dương đột nhiên nghiêng tai lắng nghe Hắn đưa tay ngăn lại đại gia nói chuyện Tiếp theo sắc mặt của hắn khẽ biến Nói Mang tới A Phong Nhanh nói vọt lên phía trước đi Cổ kỳ một phát bắt được lôi tinh Phong Theo liền chạy vội mà ra Phong sâm tung thoáng sứng sờ Vội vàng đuổi tới Đã kéo dài mấy chục mét khoảng cách Ba người nhanh như trước giống như về phía trước vọt mạnh cũng chính là mấy phút Phía trước xuất hiện một bức tường Ngõ dương thân hình hơi xoay một cái Dọc theo vách tường chạy như bay Cổ kỳ cùng phong xâm tung theo sát phía sau Thời khắc này Lôi tinh phong mới thể hội ra mình và cổ kỳ trinh lịch Coi như hắn mang theo chính mình Chạy trốn tốc độ Cũng nhanh hơn chính mình nhiều. Hơn nữa hắn cũng nghe được từng trận tiếng nổ đùng đoàn truyền đến. Đó là chiến đấu âm thanh. Hai phút sau. Ngọ dương liền nhìn thấy một tấm cửa lớn. Hắn cấp tốc chuyển biến. Một cái chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Phát sinh một tiếng trà pha lê tiếng vang. Tiếp theo hắn liền nhảy vào cửa lớn bên trong. Mấy tức sau, cổ kỳ mang theo lôi tinh phong cũng nhảy vào cửa lớn, mặt sau chăm chú theo phong sâm tung Lôi tinh phong đầu tiên nhìn ấn tượng Chính là nhìn thấy tịch tử sư thúc bay ngược ra ngoài Một người theo đập ra đến Tư thế kia tuyệt đối là muốn xếp tịch tử sư thúc Cổ kỳ kêu to cẩn thận Tiếp theo lôi tinh phong liền nhìn thấy cái kia bay nhào đi ra người Khi hắn nhìn rõ ràng mặt của người kia Không khỏi đánh dùng mình một cái Chuyện này căn bản là không phải đầu người Mà là một động vật đầu lâu Thế nhưng thân thể của hắn nhưng là cùng người như thế Ngọ dương tốc độ cực nhanh Hắn uống tránh ra Tịch tử miễn cứng hướng về một bên nẻ tránh Đem vị trí nhường lại Ngọ dương trong thời gian ngắn liền xuất hiện vị trí kia Mà người kia cũng nhào tới trước mặt